Tuy là gia Phụ vắng nhà, nhưng hai bên là chỗ thông gia. Tiểu muội không tị hiền đứng làm chủ nhân. Hay giờ gì, chúng ta cũng bản tính mấy bữa để chờ gia Phụ trở về, tính giúp công chuyện tương lai cho Thế Huỳnh. Có như thế, gia Phụ mới tỏ được chút lòng thành với lệnh tôn và lệnh tử. Từ văn lòng đau như là cắt, cơ hồ xa lệ. Chàng không muốn nhắc lại chuyện thương tâm. Hơn nữa, bản tính cường cường. Chàng không muốn để ai thương hại hoặc là giúp đỡ mình Chàng liền hàm hồ đáp Cũng may là tiểu huynh được thoát nạn Hai người chuyện vãn một hồi Thì gia nhân vào bày tiệc rượu Từ văn muốn từ chối cũng chẳng được Mặt khác Tưởng Minh Châu không theo thói nữ nhi thường tình Nàng thẳng thắn mời chàng nhập tiệc Từ văn trước đây mới cứu nàng thoát khỏi tay tụ bảo hội Hai bên đã có sự đụng chạm vào da thịt của nhau Nếu bây giờ chàng tị hiền thì thanh ra con người kiểu cách. Có điều chàng vẫn hơi thắc mắc trong lòng, kém vẻ tự nhiên. giả tỷ ban đầu chàng không gặp thiếu nữ áo hồng phương tử vi thì đã đến tường phủ để cầu thân rồi. Chàng còn nhớ cả hôm đó dọc đường có gặp tưởng quý dần và lão cho ra chiều lạnh nhạt. Chàng cho hành động ngày trước của mình có chỗ sai lầm mà cũng có phần đích đáng. Từ văn thủ tay trái vào trong áo Không dám đụng đến những độ vật trên bàn Rượu được vài tuần Tường văn bỗng chốc phát giác chàng kinh hãi ngập ngừng hỏi Thế huynh Xin tha thứ cho tiểu mội vô lễ một câu Tay trái của thế huynh Từ văn gượng cười Trang đánh đem chuyện bí mật về độc thù nói cho nàng nghe Tường Minh Châu mắt hạnh tròn xe Xúc động hỏi Thế huynh Tiểu muội nghe nói vô ảnh tồi tâm thủ khi mà luyện thành, suốt đời không giải trừ được chất độc. Chuyện đó có thật hay không? Từ văn gật đầu, đáp bằng một giọng trầm trọng. Quả là có như vậy. Thực ra lúc ban đầu chàng cũng không hay. Mới đây được lão quái nhân trong tuyệt cốc ở ngọn bạch thạch cho hay, cho nên chàng mới biết. Lúc ấy chàng oán hận phụ thân, đã trôn sống hạnh phúc cả đời mình. Nhưng hiện tại đầu óc của chàng chất chứa đầy kiều hận. trang chẳng kể gì đến cá nhân mình nữa. tưởng Minh Châu tỏ ra rất là quan thiết, nàng hỏi. thế thì sao Thế hình lại luyện Độc Công này làm gì? Từ Văn ngập ngừng đáp. cái đó thì um... chàng nghĩ lại, nhưng mà chẳng thể nào đổ lỗi cho phụ thần, liền đáp. mỗi người có một chí hướng riêng, kế gì đến hậu quả. Tưởng Minh Châu lại hỏi. Có cách nào tán công được không? Từ văn hững hở đáp E rằng là không thể được Nàng bỗng than lên một tiếng Tiếng than của nàng vừa u oán vừa thất vọng Từ văn nhớ lại lời của diệu thủ tiên sinh chàng không dám động tâm tự hỏi Chẳng lẽ nàng có dụng ý khác thật ừ Từ Minh Châu lại nói Thế Huỳnh, tiểu muội tiểu lượng kém lắm Mời Thế Huỳnh tự tiện uống đi. Ờ, thế cũng được. Tư văn trong lòng chứa đầy phẫn hận, thành ra có tính thất thường. Chàng muốn mượn rượu để một đốt sầu, nên là tuy là tiểu lượng kém, mà chàng vẫn tiếp tục uống hết chung này đến chung khác. Ban đầu chàng còn giữ được lễ mạo, dần dần chàng biến thành lầm lì, cứ ngồi uống tràn đi. Mỹ Nhân trước mặt của chàng có một, mà chàng hoa mắt trông thế hài. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ là mình đã say rồi. Chàng biết là quá chén cũng là một điều thất lễ, liền đẩy trung rượu ra đứng dậy, giang nói trò rõ ràng. À, thế muội, tiểu hình có điều cản rỡ, xin thế muội lượng thứ trò. Tiểu hình xin cáo tử. từ. Tự văn vừa đứng lên liền cảm thấy đầu óc choáng váng, người chàng loạn trạng, cơ hồ té xuống. Tưởng Minh Châu vội đưa bàn tay Ngọc ra đỡ lấy, ôn tồn nói Thế huynh, thế huynh say mất rồi. Từ văn muốn cự tuyệt sự nâng đấu của đối phương, nhưng mà không thể tự chủ được. Đầu óc chóng váng, chàng lao đảo ngồi xuống ghế. Trong đời chàng, đây là lần đầu tiên chàng nếm mùi say rượu. Lúc này dù chàng có công lực thông huyền, cũng không thể nào giữ vững được hành động như là lúc bình thường. Tưởng Minh Châu nói Thế Huỳnh, Tiểu muội đỡ Thế Huỳnh vào thư phòng nằm nghỉ nhá. Tử Văn ấp úng. Như thế không được đâu. Mẹ đừng, ơ, đừng động vào tay trái của Tiểu Huỳnh. Cái đó thì Tiểu muội biết rồi. Tưởng Minh Châu đỡ lấy tay phải Tử Văn, đưa chàng ra khỏi Tiểu Hiền, đi về phía cửa trong góc nhà. Tỷ nữ đứng đó chưa nghe tiếng gọi, không dám chạy lại giúp đỡ. Chỉ đứng gần người ra mà nhìn. từ văn chân bước thấp bước cao, chàng được đưa vào trong thư phòng có rất nhiều sách khảo cứu. Vừa đặt mình xuống giường, chàng đã nằm duỗi dài, không nhúc nhích được nữa. Tử Minh Châu buông màn, rồi len lén lùi ra. Lúc mà từ văn tỉnh lại, thấy đèn vẫn sáng rực. Giọt đồng hồ vẫn tí tách nhỏ, chàng không hiểu là giờ gì, chờ mình ngồi nhòm dậy. Đầu óc của chàng vẫn còn mê man, miệng khát nước lắm. Chàng toàn xuống giường đi mở kiếm nước, thì một âm thanh nhỏ nhẹ cất lên. Thế Huỳnh, Thế huynh muốn dùng trà ư. Một chén trà bưng đến để ở đầu giường, nàng chính là tưởng Minh Châu. Từ văn vừa hổ thẹn vừa nóng nảy, nói luôn miệng. Ờ không dám, không dám, Thế Muội làm cho Tiểu hình hổ thẹn quá. Trong lòng của chàng nảy ra một cảm giác khác lạ. Chàng nghĩ mình khó mà tiêu thụ được ân huệ của mỹ nhân. Ý nghĩ này khiến cho chàng tỉnh táo lại nhiều. Tưởng Minh Châu lại nói. Thế Huỳnh, hãy dùng trà đi. Từ văn đón lấy chén trà, rồi hỏi bằng một giọng run run. Ờ, thế Muội, Tiểu huynh không dám. Ờ, bây giờ là giờ nào rồi? Tưởng Minh Châu đáp. sang đầu cành từ. Từ Văn giật mình nói, ờ, thế thì uh, xin thế muội vào phòng nghỉ một chút đi. Tưởng Minh Châu đáp, tiểu muội đã ngủ được một lúc rồi. Từ Văn nói, không được, thế muội đối đãi như vậy khiến cho tiểu huỳnh chẳng yên lòng chút nào. Tưởng Minh Châu nói, được rồi, vậy thì thế huỳnh ngủ cho ngon giấc. Trên đầu giường có sẵn bình trà nóng. Thế huynh khát thì tự tiện lấy màu uống. Đa tạ thế muội. Tưởng Minh Châu nhìn Từ Văn bằng cầm mắt sâu thẳm một lần nữa, rồi thoăn thoát bước đi. Tiện tay, nàng khép cửa lại. Từ Văn ngồi ngây ra trên giường. Chàng không phân tích được mình có cảm giác gì, rồi tự hỏi. Mình có đáng tiếp thụ cách đối đãi nồng hậu của nàng như vậy hay không? Nam nữ phải riêng biệt. Dù là nhì nữ võ lầm, cũng phải giữ gìn đến một hạn độ nào. Nàng làm như thế này là có ý gì? Từ Văn uống cạn chung trà, đặt chung vào kỷ rồi nằm duỗi dài, nhưng chàng không sao ngủ được nữa. Trong đầu óc của chàng vẫn luẩn quẩn hình ảnh của Tưởng Minh Châu. Chàng chăn trọc hồi lâu, ruột rối như là mớ bòng bong, lại đứng dậy xuống giường, chân bước thất thểu. Từ Văn đi quanh hết một vòng trong phòng. Đoạn ngồi xuống chiếc ghế ở trước án sách. Bất giác, Trang để mắt đến những đồ cổ ngoạn trên thư án. Bất thình lình, Trang giận nảy mình như là người bị rắn cắn, chố mắt ra mà nhìn. Trên giá đồ cổ, ở ngăn thứ hai chính giữa, bầy một pho tượng bằng đá trắng cao hai thước. Trước ngực tượng Phật có một lỗ hồng lớn bằng nắm tay. Đúng cả trăm phần trăm là pho tượng thạch Phật mà Tụ Bảo Hội Chủ đã lấy được Rồi bị diệu thủ tiên sinh cướp đi. Ai cũng cho phò tượng này là vật trí bảo võ lầm. Họ cố lấy cho bằng được, bằng bất cứ giá nào. Từ văn bụng bảo dạ. Bất luận tưởng úy dần lấy được phò tượng này bằng cách nào thì cũng nên cất kín. Sao lại để trình hình ngay trên giá này? Chẳng lẽ lão không biết giá trị của nó ừ? Không có lẽ thế. Thạch Phật là di vật của bạch thạch thần nì. Phương Tử Vi lại là truyền nhân của thần nì. Hội vệ đạo, dường như có mối quan hệ sâu xa với nàng. Và có rất nhiều tài cao thủ, mà sao lại giả câm giả điếc. Vụ này thật là rắc rối, chẳng hiểu những điều ngoắt ngoéo bên trong thế nào. Từ văn ngẩn người ra nhìn thạch Phật, chàng tự nhủ. Tưởng quý dân là người quang minh chính đại, hắn có chỗ cao thâm khôn lường, Lão phô bày ra đây, lờ có dụng ý gì? Giữa lúc mà chàng đang kinh ngạc nghi ngờ, Bỗng có tiếng kẹt cửa. từ văn quay đầu nhìn lại. Thì thấy một lão già dâu dài đến rốn. vẻ mặt uy nghiêm. Mở cửa bước vào thư phòng. Lão chính là tưởng úy dân. Tưởng úy dân về đến nhà lúc này. Là một điều mà từ văn không ngờ tới. Chàng hoang mang thì lẽ nói. Kẻ tiểu điện ngu muội Xin bái kiến thế thúc. Tưởng úy dân tay vuốt chòm dâu dài. Bật cười thành tiếng. Sang sàng nói. Ờ, hiền điệt đấy ư, mấy khi được hiền điệt tới thăm, xin cứ ngồi yên. Từ văn nói, mời Thế Thúc ngồi. Tưởng quý dân vẻ mặt vẫn niềm nở hỏi, Ờ, hiền Phật thích phò tượng thạch Phật này ư. Từ văn đỏ mặt, bét lén đáp, Ờ, đúng vậy, tiểu điện nghe nói phò thạch Phật này là vật trí bảo võ lầm. Tưởng quý dân gật đầu ngắt lời. ở Trước thì thế, nhưng bây giờ không thế nữa. Tư văn liền hỏi. Ờ, tại sao vậy? Tưởng quý dân cười nói. Ờ, hiện địa thử quay lại thạch Phật có chỗ nào khác lạ không? Tư văn ngập ngừng đáp. Phải chăng thế thúc muốn nói là trước Phật thạch Phật có một lỗ hồng? Tưởng quý dân đáp. À, đúng rồi, chính là vậy đấy Thạch Phật chỉ kỳ diệu Ở chỗ Phật tâm Mà nay phò thạch Phật này đã vô tầm Thì còn quý gì nữa ngô thúc thấy nét chạm trổ tinh vì Nên bỏ ra mượi lạng bạc Mua về đây chơi Từ văn lại hỏi Sao thế thúc lại biết Phật tâm mới là chỗ trân quý Tưởng quý dân đáp Cái đó đã là hiển nhiên Chẳng ai khắc được Mà không có tâm bao giờ. Lỗ hồng kia đã chứng minh Phật tâm bị mất rồi. Đồng thời, giá trị của Thạch Phật thế nào, Ai cũng rõ. Có ly đầu lò của Trần quý. Thiên hạ thèm khát, Lại bày ra chợ bán bao giờ. Từ văn tuy là miệng ẩm ư, Nhưng mà trong lòng lại nghĩ rằng, Chính mình đã thấy Thạch Phật đào lên Ở đầu núi Bạch Thạch, Và lúc ấy cũng đã vô tâm. Có khi diệu thù tiên sinh lấy được rồi, Phát giác ra là đã bị mắc lừa, cho nên là vứt bỏ đi. Không hiểu là Phật tâm đã bị chủ cũ là bạch thạch thần Nhi lấy ra và cất giấu đi, hay là vì một nguyên nhân nào khác. Điều bí mật này chắc là thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi biết rõ. Tưởng úy dân ngồi xuống, rồi xòe tay nói. Uh, nào, hiền điệt, hiền điệt hãy ngồi xuống, rồi uh, sẽ nói chuyện. Từ văn ta ơn. Rồi ngồi xuống chiếc ghế mé dưới. Tưởng úy dân lộ vẻ bị thường, cất giọng nghẹn ngào nói. Nhà hiền điệt gặp tai họa. Ngu thúc thực sự là xấu hổ vì chưa làm đầy đủ bổn phận. Từ văn lại nổi cơn sâu thăm, nước mắt chảy quanh. Nhưng chàng quyết giữ không cho chảy ra, rồi nghiến răng đáp. Tạ ơn thế thúc đã có dạ quan hoài. Tiểu điệt thể phải trả được mối thù này. Tưởng quý dân hỏi, Ngũ Thúc nghe Châu Nhi nói, thì Hiền Điệt đã tìm ra manh mối kẻ thù, có phải không? Tư văn đáp, Ờ, có thể. Tưởng quý dần hỏi, Chúng là nhân vật phe phái nào? Tư văn ngập ngừng đáp, Cái đó Tiểu Điệt chưa thể xác định. Tưởng quý dân nói, Hiền Điệt đừng ngại gì. Cứ cho ngu thúc hay, để ngu thúc xì rét dùm cho. Tư văn không chịu đáp. Chờ tiểu điện điều tra rõ ràng, rồi sẽ bẩm lại thế thúc sau. Tưởng ý dân gạn hỏi bằng một giọng chân thiết. Hiển điệt giữa ta và hiển điệt là chỗ thủng giả. Vậy mà trước khi người muốn hành động gì, tưởng cũng nên cho ta hay mới phải chứ? Tư văn cảm động đáp. Tiểu Điệt xin tuần mệnh. Tưởng Ý dần lại nói. Lệnh tu tính tỉnh quái dị. Sau khi xảy ra vụ đó, không đến đây gặp tà lấy một lần. Hiền Điệt có biết đi lạc lõng ở nơi đâu không? Trong óc của tử văn lại hiện hiện lên thảm trạng phụ thân phơi thây trong rừng. Chàng không nhìn được nữa, để hai hàng lệ tuôn ra. Chàng nghiến rằng, bất giác, mắt chiếu ra những tiêu oán độc. Bộ mặt đẹp trai biến thành nhợt nhạt Chàng toàn nói già Nhưng lại nghĩ rằng Mình nên tự lực gánh chịu lấy những điều bất hạnh Chàng liền buồn rầu đáp Chính tiêu điệt Cũng đang tìm kiếm gia phụ Mà chưa biết người lạc lõng ở nơi đâu Tưởng quý dần nói Ờ được rồi Ta đã nhờ nhiều bạn hữu giúp đỡ Chẳng sớm thì muộn Cũng sẽ tìm được thôi Xin đa tạ trang chỉ nói được một tiếng, rồi nghẹn ngào ngừng lại. Tưởng quý dân hỏi, Thế còn lệnh đường thì sao? Từ văn đáp, Tiểu Điệt cũng không rõ. Tưởng úy dân thở dài nói, Mưa gió võ lâm biến ảo khôn lường, Khiến người siết bao cảm khái. hiền Điệt nên bớt nỗi bị ai, thuận theo biến cố. Ngủ thúc sẽ hết sức tìm cách dò la trò. Tiểu Điệt xin vâng lời chỉ giáo. Tưởng quý dần lại hỏi. Phải chăng Hiền Điệt đến đây vì việc mất vòng tay ngọc? Từ văn bẹn lẽn đáp. Tiểu Điệt rất lấy làm hổ thẹn. Tưởng quý dân khuyên nhủ. Cái đó Hiền Điệt bất đất phải bận tâm. Ngu thúc tự có cách xử trí. Nhưng mà Tiểu Điệt vẫn thấp thoảm không yên. tượng úy dân trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói hiền điệt nên biết trước ngô thúc cùng lệnh tồn đã có lời mình ước về hồn sự châu nhì lại được hiền điệt cứu thoát khỏi tay tụ bảo hội y tặng cho hiền điệt cái vòng tay đó là có dụng ý nhưng mà ngô thúc không miễn cưỡng vì việc này cần phải hai bên đồng lòng lão nói đến đây đột nhiên ngừng lại tựa hồ để quan sát phản ứng của tử văn Từ văn cảm thấy trong dạ bồi hồi, nhưng cũng không phủ nhận việc ra trưởng hai bên từng đã có lời hôn ước. Tưởng Minh Châu cũng là người rất là xứng đáng, nhưng độc thủ đã hạn chế kiếp này của chàng, không thể nào mà giá nghĩa lương duyên với bất cứ ai. Hơn nữa, phụ thân vừa bị thảm họa, chàng đâu dám bàn đến chuyện hôn nhân đại sự. Chàng liền ngập ngừng hỏi, Thế Thúc đã nghe Thế muội nói về bí mật của độc thủ tiểu điệt hay chưa? tường quý dân biến sắc, ủa lên một tiếng rồi nói, Đây là một vấn đề khó khăn, nhưng Ngưu thúc, thề sẽ hết sức tìm thuốc tán độc cho hiền điệt, bằng bất cứ mọi giá nào. Từ văn thành Thượng nói, Thưa Thế Thúc, lời nói của Thế Thúc, khiến cho tiểu điệt chép dạ suốt đời. Nhưng đầu công này, e rằng khắp thiên hạ, không ai có cách nào tiêu giải được. Tường quý dân nói bằng một giọng cả quyết, Việc thành hay không là tùy ở lòng người. Trong thiên hạ, chẳng có chất độc nào là không giải trừ được. Từ văn nói, giải độc là chuyện dễ, nhưng mà tán công mới là việc khó khăn. Tưởng Ý dân nói, trong thiên hạ, chẳng có việc gì khó, chỉ sợ người hữu tâm. Hiện điệt, hãy tạm hoãn việc đó. Hiện điệt coi Minh Châu thế nào. từ văn trong lòng rất đỗi lầu hoang mang thiếu nữ áo hồng phương tử vi đã in sâu vào lòng của chàng trước tiên nhưng sau chàng chứng thực nàng là một trong những kẻ thù và lại chàng chỉ đơn phương quyến luyến nên chàng đã thủ tiêu ý nghĩ đó rồi kế đến là thiên đại ma cừ cung chàng tình thầm nghĩa trọng nhưng chàng không chịu cùng nàng kết thành lứa đôi kể ra tưởng minh châu là người lý tưởng hơn hết đồng thời chàng cũng muốn hoàn thành di nguyện của phụ thần Nhưng chàng còn mang nặng mối huyết cửu, chưa biết mình sống chết ra sao. Hơn nữa, chàng còn bị độc công hạn chế, tìm đường tiêu giải chưa có hy vọng. Bậc đại trưởng phù đâu dám nhận lời một cách khinh suất để rồi lầm lỡ thanh xuân của người khác. Nghĩ tới đây, tư văn nghiêm trang đáp. Thế thúc đã có lòng hậu ái, tiểu điệt há dám suy tử, huống trì lại có phụng mệnh. Nhưng tiểu điệt không dám hứa lời một cách vừa bãi. Tưởng quý dân hỏi ngay, tại sao vậy? Từ văn đáp, trong mình hắn còn độc công, tiêu điệt không dám làm lầm lỡ cuộc đời của thế muội. Tưởng quý dần nói, tâm ý của hiền điệt thật là phúc hậu, nhưng mà cái con nhà đầu Minh Châu đã thể nguyện quyết trong phụ lời tính ước của hai gia trưởng hai bên. Từ văn vừa cảm kích, vừa biện lẽ đáp, Xin Thế Thúc nói rõ khổ tâm của Tiểu Điệt cho Thế muội nghe. Tưởng quý dân nói, Thế muội của Hiện Điệt đã định thế nào là làm như vậy? Muốn nói sao cũng là, là vô ích thôi. Từ văn rất lấy làm khó nghĩ. Trang cúi xuống trầm từ một lúc rồi cương quyết ngẩng đầu lên đáp. Tiểu Điệt xin ưng thuận ngày nào giải trừ được độc công, tức là ngày thực hành điều ước. Từ quý dân trầm ngâm một lúc, muốn nói lại thôi. Từ văn nhìn thấy tâm sự của lão, không nhịn được hỏi. Thế thúc có điều gì dạy bảo, xin cứ nói ra không hề gì. Ờ, chuyện này, thôi à, không nói nữa. Những thành kiến của từ văn đối với tưởng quý dân từ trước, nhân cuộc chuyện trò này đã tiêu tàn hết. Những nỗi lòng đau thương ruột gan tan nát của chàng cần được người an ủi. Nhất là tưởng Minh Châu đã quyết tâm rằng buộc với chàng. Chàng không thể phụ lòng nàng. Quan niệm đã cải biến. Mối cách biệt cũng gần lại. Đó là thành tâm của con người. Chàng nói bằng một giọng thành khẩn. Thế thúc. Tiểu Điệt hy vọng. Thế thúc đừng giận Tiểu Điệt điều gì. Tưởng Ý dân vuốt dầu mỉm cười nói. À, hay, hay lắm. Ta tin rằng lời nói của Tiểu Điệt là tự đáy lòng mà già, nhưng việc này thật khó bề mở miệng. Từ Văn nói, Tiêu Điệt muốn nghe lời giáo huấn với cả một tấm lòng thành thực. Tướng úy dân lại trầm ngâm một lúc, rồi bằng một giọng miễn cưỡng nói: Đây chẳng qua là một câu nói ngu ngốc của thế muội hiền điệt. Từ Văn động tâm lại càng muốn biết chàng dục. Xin thế thúc cứ nói đi. Tưởng quý dần ngập ngừng. Châu Nhi bảo vạn nhất mà không tìm được phương thuốc tán độc thì chỉ còn cách... Uh... Tư văn ngắt lời. Cách gì? Tưởng quý dần đáp. Phế bỏ cánh tay đó đi. Tư văn chấn động tâm thần rồi chàng cũng nghĩ e rằng chỉ có phương pháp duy nhất đó mà thôi. Tuy câu nói này nghe có vẻ tàn khốc, nhưng mà lỗi là tại phụ thân của chàng bắt mình luyện vô ảnh tội tâm thù. Có khi ngày trước, phụ thân lại nghĩ khác. Bây giờ, tuy là người đã lầm lỗi, nhưng này, hồn người đã về nơi chín suối, thì kẻ làm còn còn nói sao được nữa. Nàng nói vậy cũng là vì thiện ý, không ngoài mục đích cùng nhau kết hợp lứa đùi. Mối dụng tâm của nàng thật là đau khổ, mà mối tình cũng thật là sâu xa. Từ văn buồn rầu nói, Ý của thế Muội là muốn chặt đứt cánh tay độc này đi ư? Tưởng úy dân ra chiều thắc mắc đáp, Nói là nói vậy thôi, hiện điệt bất đất phải quan tâm. Từ văn nói, Chỗ dụng tâm của thế muội thật là đáng cảm động, Kẻ già cũng không còn phương pháp nào khác nữa. Có điều sau khi chặt tay, tiểu điệt sẽ thành kẻ tàn phế, thì sánh đôi với thế muội sao được. Tưởng quý dần ngắt lời, Hiền Điệt, Ngu Thúc đã nói, L sẽ tìm phương thuốc tán độc cho Hiền Điệt, bất luận với một giá nào. Bây giờ, ta hãy tạm gác chuyện đó, không nói tới nữa. Từ văn nói, Tiểu Điệt còn có điều, trí tình muốn trình lên thế Thúc. Hiền Điệt có điều chỉ cứ nói, Ờ, bất tất phải e ngại. Tư văn nói, Tiểu Điệt, mình còn mang mối đại thù, song thân lạc lõng ở nơi đầu chưa rõ. Mai đây cuộc đời họa phúc của Tiểu Điệt khó mà biết được. Vậy lời đề nghị của Thế Thúc, xin hãy tạm hoãn. Tưởng quý dần hỏi vặn, Vừa rồi Hiền Điệt chẳng nói, ngày nào giải tán được độc công, tức là ngày thực hiện hồn ước rồi ư? Tư văn mặt đỏ lên đáp. Ờ đúng vậy. Lệnh tôn là người phi thường. Tất là có kế hoạch phi thường. Hiện điệt nên nghĩ kỹ. Rồi hãy hẳn động. Chớ còn nóng vội. Tư văn nước mắt nhỏ giọt trong lòng. Phu thân của chàng đã bị nạn. Thì làm gì còn kế hoạch phi thường. Chàng giận mình chàng thề mọc hai cánh tay. Bay vọt đi khắp nơi muôn dặm, Tìm cho thấy được mặt cửu nhân để chủ diệt. Tường quý dân đứng lên nói, Hồi hôm Hiền Điệt uống rượu say quá, à, Hãy nghỉ đi một lúc, Đừng nghĩ gì nữa, Trời à, sắp sáng rồi. Từ văn cũng đứng lên thi lễ nói, Trời sáng, là Tiểu Điệt xin cáo từ." Tường quý dân ngắt lời, Không, không được, Hay dở gì, Cũng phải ở trời mấy bữa đã. Dứt lời, Lão đi khỏi cửa đi luôn, Từ Văn cảm thấy một nỗi buồn man mác, tiền đồ mờ mịt, chẳng ai là biết được kết cục ra sao. Chàng ngồi yên trên ghế, chìm đắm vào những luồng tư tưởng vô biên. Khắc lụm canh tàn, những tia sáng là mờ lọt qua khe cửa sổ, trời đã bình minh. Thình lình trong góc thư phòng có tiếng cười lạnh lẽo thấu xương vàng lên. Từ Văn không khỏi giận mình kinh hãi, buột miệng quát hỏi: Là ai? tiếng quát chưa dứt bóng người đã từ trong thư phòng vọt ra ngoài đỉnh viện chẳng khác nào mà quỷ hiện hình từ văn đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng người nào đâu giữa lúc mà chàng đang kinh nghỉ bỗng có tiếng cười lạnh lẽo vọng lại tựa hồ là từ trên nóc nhà mé tà phát ra từ văn phản ứng cực kỳ thần tốc chàng vọt lên nóc nhà nhanh như là tên bắn thì thấy một bóng xám dưới ánh sáng lờ mờ chạy về phía tây chàng lập tức dượt theo Thân thủ của người kia không phải là hạng tầm thường. Chỉ trong chớp mắt đã khuất vào sau những dãy nhà dày như là bát úp. Từ văn biết là đuổi theo cũng không kịp nữa. Trang đánh uể oải quay về. Khi mà vừa hạ mình xuống giữa sân, thì thấy cha con tưởng quý dần và mấy chục tên gia đình đang thị thảo bàn tán. Tưởng Minh Châu chạy lại đón chàng hỏi. Thế huynh có thấy gì không? Từ văn biện lẽn đáp. Ở thân thủ người này mau lẹ phi thường Tiểu huynh không đuổi kịp Tưởng Minh Châu nói Bỏ qua đi Chuyện nhỏ nhặt không đáng nói Từ văn hỏi Có chuyện gì vậy Tưởng Minh Châu đáp Phò Thạch Phật bị trộm rồi Từ văn không khỏi bực mình Vì bị trúng kế điệu hồ Ly Sơn Làm mất Thạch Phật Tuy là Phò Thạch Phật vô tâm Không còn giá trị như trước nữa Nhưng cũng là một vật rất là thích của tưởng úy dân. Tưởng úy dân thản nhiên như không nói. Hiền điệt bất tấp phải để tâm. Phò thành phận này đã mất giá trị bản thân. Họ lấy đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Từ văn then đò mặt lên nói. Hiền điệt rất là lấy làm xấu hổ. Đã để cho quân chuộn nhắt ra vào tự do. Tưởng úy dân nói. Đây là lỗi tại ngụ thúc bất cần. để họ trông thấy không liên quan gì đến hiển diệt. Có điều như vậy cũng hay, thạch Phật mà còn là sẽ là mầm họa. Ngô Thúc không nghĩ đến một điểm, là dù thạch Phật đã mất đi trần giá trị, nhưng mà người ngoài có biết đâu, họ sẽ tìm đến nơi, vậy càng đi càng hay. Tư văn nghe nói có lý, nhưng chàng Thủy chung vẫn thắc mắc. Chàng ngượng ngùng nói, Tiểu Điệt thề rằng, Sẽ trao hỏi ra người đã hạ thủ lấy cắp này. Chàng nói giữa chừng liền ngừng lại. Vì nhớ tới vụ mất vòng tay ngọc. Đến nay chàng vẫn chưa điều tra ra kẻ cướp giật, Thì nói gì đến chuyện điều tra kẻ trộm này. Tưởng Minh Châu ngó tử văn bằng một cầm mắt sâu thẳm, Rồi cười nói. Thế Huỳnh quên vụ này đi. Chẳng đáng gì mà phải đề tâm. Trời đã sáng rõ. bây giờ tư văn mới nhìn rõ chung quanh đá núi nhấp nhô hoa cỏ tốt tươi cách bố trí cực kỳ tỉ mỉ quả nhiên là một nhà hảo phú khí thế không phải là tầm thường cha con tưởng ý dân cáo lùi tư văn trở về thư phòng thị nữ bưng nước cùng khăn lau mặt đưa đến chàng rửa mặt qua loa rồi ngồi ngẫm nghĩ lát sau tiểu tỷ vào mời chàng ra dùng điểm tâm Từ Văn được dẫn đến trước căn sảnh hiền mà chàng đã từng gặp Tưởng Minh Châu tối hôm qua. Hai cha con nàng đón tiếp chàng với vẻ chân thành. Tuy là bữa ăn lót dạ, song trên bàn có đủ thứ bánh trái hoa quả rất là ngon lành. Ăn lót dạ xong, Từ Văn kiên quyết cáo từ. Tưởng Minh Châu ra chiều hoang mang như là người mất vật gì. Tưởng úy dân hai ba lần khẩn khoản lưu lại, nhưng Từ Văn đã quyết ý ra đi. Lão không làm sao được. Đành nhắc lại lời ước hẹn đêm hôm qua và dặn đi dặn lại mọi điều thận trọng. Tử văn cảm kích vô cùng, quyến luyến cáo biệt. Chuyến này chàng đi kể ra cũng được việc vì đã phúc đáp được xong một điều tâm sự. Chàng lật đặt ra khỏi thành Khai phòng nhằm nèo núi Đồng Bách mà đi. Chàng tính toán kế hoạch hành động trong đầu. Trước hết, tìm về đạo hội chủ, hỏi cho biết Thượng Quan Hoành hiện đang ở đâu, rồi sẽ mở đầu cuộc báo thù. Hiện giờ chàng là người cô độc, trong ý niệm ngoài kiều hận không còn gì nữa. Trước kia chàng đã nghĩ tìm mưu kế rồi mới hành động, kiếm thấy phụ thân để cùng nhau thương nghị kế sách phục thù. Nhưng bây giờ phụ thân của chàng đã bị thảm tử, mẫu thân sống chết không hay. Công việc báo thù trút hết lên vai của chàng. Ý chí báo thù càng mãnh liệt, chàng không thể nào bình tĩnh lại để mà suy nghĩ được, mà chỉ cần có chỗ để mà tiết hận. Từ văn cảm kích cho con tưởng ủy dần đã có lòng tha thiết đối với một con người bạn cố trì. Nhưng mối tha thiết này chỉ khiến cho lòng của chàng thêm trầm trọng, chứ chẳng bổ ích gì. Vì chàng không muốn mượn tay bất cứ ai để trả mối huyết thù cho chàng. Hiện nay tuy công lực của chàng vào bậc nhất trên trốn dòng hồ, nhưng bọn kiều gia cũng không phải hạng tầm thường, chẳng thể nào khinh nhận được. Tuy chàng biết vậy, nhưng liệu chàng có chờ đợi được không? và chờ đợi cái gì? Từ Văn đang đi, đột nhiên ngó thấy cảnh vật quen quen, bất giác chàng dừng bước lại. Đây chính là nơi chàng đã gặp gỡ thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi lần đầu tiên. Cảnh vật vẫn còn nguyên như cũ, song nhân sự biến đổi hết rồi. Ngày trước Phương Tử Vi đã khiến chàng thay đổi kế hoạch, bỏ đi việc cầu thân với nhà họ Tường ở phủ Khai Phong. Kết quả, chàng không được lọt vào mắt xanh của Phương Tử Vi. Tệ hơn nữa, là nàng lại cùng phè với bọn kiều già. Những chuyện biến hóa ly kỳ thật là ra ngoài ý nghĩ của con người. Phương Tử vi đã lọt vào tay của thiếu hội chủ tụ bảo hội L. Lục Quân. Ban đầu chàng vừa tức giận vừa ghen tuồng. Nhưng bây giờ chàng không còn ý ghen tuồng nữa. Chàng là võ sĩ, dĩ nhiên coi trọng việc ân kiều hơn tư tình nữ nhì. Đối cảnh sinh tình, bất giác. Chàng buông một tiếng thở dài. Chàng than cho nhân sự đổi rời, buồn cho phong vân biến ảo, lại cảm khái cho vận mệnh éo leo của đời mình. Ánh dương quang tươi đẹp, mờ bầu vũ trụ trước mặt của chàng, tựa hồ vẫn một màu thảm đạm. Bất thình lình, một bóng người tha thước nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt của tử văn. Trái tim của chàng đập thình thịch. Chàng tưởng mình mắt hòa, nhưng mà định thần nhìn kỹ lại. Thì đúng là thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi. Từ văn gặp Phương Tử Vi ở chỗ giải cấu lần đầu, là một chuyện thật là ly kỳ. Bữa này dùng nhàn của nàng tiểu tụy, cầm mắt đầm chiều, tỏ ra nàng cực kỳ đau khổ. Từ văn lạng người đứng ở giữa đường, cất tiếng chào. Phương Cô nương, may lại gặp được ở đây. Phương Tử Vi dừng bước, nét mặt nhợt nhạt hơi lộ vẻ xúc động, nhưng mà chỉ thoáng qua đã trở lại thê lường lạnh lẽo. Nàng hững hở đáp Thì ra là các hạ Dứt lời Nàng cất bước toàn đi Từ văn trầm giọng nói Phương cô nương Hãy khoan đã Tài hạ đang muốn tìm cô nương đây Phương tử vi nhíu cập lông mày hỏi lại Các hạ muốn tìm ta ừ Từ văn đáp Đúng vậy Phương tử vi hỏi Có chuyện gì vậy Từ văn đáp Tài hạ có mấy vấn đề cần thỉnh giáo nơi cô nương. Ồ, xin các hạ nói ra đi. Tư văn trò vào bụi trúc bên đường gần đó rồi nói. Chúng ta qua bên đó nói chuyện. Phương tử vi ngơ ngác hỏi. Cần phải qua bên đó mới được hay sao? Tư văn gật đầu đáp. Tài hạ nhận thấy như vậy. Phương tử vi ngần ngờ một chút. Rồi nàng thẫn thờ cất bước đi về phía khóm trúc. Từ văn xếp đặt lại tư tưởng, rồi lên tiếng hỏi trước. Phải chăng cô nương là truyền nhân của bạch thạch thần nỉ? Câu hỏi đột ngột này khiến cho Phương Tử Vi không khỏi sừng sốt. Nàng nghi hoặc hỏi lại. Các hạ hỏi vụ này làm gì? Từ văn thảm nhiên đáp. Dĩ nhiên là phải có lý do. Phương Tử Vi nói. Các hạ đã có ơn viện trợ cho ta và lại là thượng khách của tệ hội chủ. Nguyên là hai yếu tố này cũng đủ khiến cho ta phải nói sự thực. Ta không phải là truyền nhân của lão nhân giả. Từ văn thật là không ngờ nàng đã trả lời mình như vậy. Chàng kinh ngạc hỏi lại. Sao? Cô nương không phải là truyền nhân của thần nì Đúng vậy, không phải. Từ văn hỏi vặn. Thế thì sao cô nương lại biết rõ những bí mật về Thạch Phật? Và thành ra nhân vật đối tượng để mà bọn người võ lầm truy tầm. Phương Tử Vi hững hở đáp. Xin thứ cho ta không thể trình bày được. Nguyên lờ tử văn định hỏi thăm nàng về người em gái của bạch thạch thần nỉ lờ đỗ như làn, đang lạc lõng ở nơi đâu, để mà thực hành lời hứa với lão quái. Phương Tử Vi nói vậy, khiến cho hy vọng của chàng tan ra mây khói. Chàng phủ nhận không phải là chuyển nhân của thần nì. Thì thật khó mà tìm được. Chẳng nghĩ vậy, liền gạn hỏi. Cô nương cũng không có mối liên quan gì đến thần nì Phương tử vi lại cho mày, lạnh lùng nói. Liên quan thì có. Từ văn liền hỏi. Tốt rồi, vậy tài hạ xin thình giáo cô nương về tung tích một người. Là ai? Bà muội của thần nì tục danh là Đỗ Như Làn. Phương Tử Vi run bắn người lên, nàng lộ vẻ kinh hãi hỏi lại. Sau các hạ lại hỏi đến lão nhân già? Từ văn thành thật đáp. Tài hạ chịu lời ủy thác của một người nhờ dò hỏi tung tích của bà. Phương Tử Vi hỏi. Các hạ chịu lời ủy thác của ai? Từ văn đáp. Của một người già cả mà Tài hạ không rõ danh hiệu cùng với lai lịch. Phương Tử Vi nói. Lão nhân gia không còn ở nhân thế nữa. Từ văn chấn động tâm thần hỏi. Bà ta chết rồi hay sao? Đúng vậy. Lão nhân gia từ giã khói trần đã lâu rồi. Có thật thế không? Đúng vậy. Tài hạ xin hỏi chỗ mai táng của người. Phương Tử Vi nhìn từ văn bằng con mắt nghi ngờ rồi lắc đầu đáp. Về điểm này ta không thể nói được. Từ văn hỏi, cô nương nói thế là thật tình chẳng. Phương tử vi ngập ngừng đáp, Ờ, đúng vậy. Từ văn thở vào một cái, thầm nghĩ, Người đã chết rồi, ta đành quay về trả lời lão quái là xong. Nhưng mà nghĩ tới lão thuật lại thiền cố sự, chàng không khỏi đau lòng. Thực là một mối hận ngàn thù. Lão chỉ vì chờ tin của Đỗ Như Lan mà sống cho tới ngày hôm nay. Không ngờ hy vọng cuối cùng cũng đã tắt ngấm. Lão Mờ biết tin này thì thật là một chuyện tàn nhẫn, phũ phàng. Còn một vấn đề khác nảy ra trong đầu của tử văn khiến cho trên mí mắt của chàng ẩn hiện một luồng sát khí. Phương tử vi ngó thấy tình trạng này không khỏi chấn động tâm thần. Bỗng chàng cất tiếng hỏi. Phải chăng cô nương là một phần tử trong hội vệ đạo? Phương tử vi đáp. Đúng vậy. Từ văn ngấm ngầm nghiến rằng, chàng cố gắng tự kiềm chế cho lửa oán độc khỏi bùng lên, nhưng giọng nói đã đổi thành lạnh lẽo rùng rợn. Cô nương có biết, dỗ hội vệ đạo và thất tình bằng chủ từ anh Phong đã vì đầu mà kết mối thâm thù không? Phương tử vi ngập ngừng hỏi lại, tại sao các hạ lại hỏi đến vụ đấy? Từ văn đáp, tại hạ muốn biết rõ đầu đuổi. Để làm gì? Xin cô nương hãy trả lời câu hỏi của Tài Hạ. Phương Tử Vi hững hở đáp. Giữa hội vệ đạo và thất tinh bàng không có thù oán gì nhau. Từ văn hắng rọng một tiếng rồi hỏi. Thế thì sao lại có vụ đổ máu ở thất tinh bảo? Phương Tử Vi buông thỏng. Ta không biết. Cô nương không biết thật ư? Không biết thật. Từ văn lại nghiến rằng hỏi Vụ băng chủ từ anh phong phơi thây trong rừng hoàng Là do ai hạ thủ Phương tử vi lắc đầu đáp Ta không hiểu Từ văn không nhấn lại được nữa Trang lớn tiếng nói Phương cô nương Bữa này cô phải trả lời vào vụ này Phương tử vi bất giác lùi lại một bước hỏi Các hạ căn cứ vào điều gì Mà bắt ta phải trả lời Từ văn vẫn sẵn giọng vì cô nương là một phần tử trong bọn sát nhân. Phương tử vi hỏi lại, Từ anh Phong đối với các hạ là người như thế nào? Từ văn lạnh lùng đáp, cái đó cô nương không cần biết. Phương tử vi lạnh lùng nói, nếu vậy ta xin cáo tử. Từ văn dằn từng tiếng một, cô nương, cô đừng hỏng đi đâu. Phương Tử Vi cười nhạt hỏi, các hạ định làm gì ta? Tử văn nghiêm nghị đáp, tại hạ cần cô nương phúc đáp vấn đề này. Phương Tử Vi hỏi, nếu ta không chịu thì sao? Tử văn tức mình nói, tại hạ sẽ không cần lựa chọn thủ đoạn nào, cốt sao đạt được mục đích là được. Nét mặt nhật nhạt của Phương Tử Vi vì phấn khích mà thành ửng hồng. Khiến cho tư dung của nàng càng xinh đẹp khả ái. Nhưng mà lúc này trong lòng tử văn đầy lửa giận, che lấp hết lường trì. Nên là chàng chẳng có phản ứng nào. Phương tử vi lớn tiếng hỏi. Chẳng lẽ ngươi định giết người ư? Tử văn nghiến rằng đáp. Có lẽ không chỉ là có thế mà thôi. Phương tử vi kiên quyết. Xin lỗi các hạ, ta không nói được. Tử văn trợn mắt lên hỏi. Cô nương muốn chết thật hay sao? Phương Tử Vi cười ha hả đáp. <cười> chết, chết ừ, chết cũng chẳng sao. Chính ta chẳng quyến luyến gì cái thế gian này nữa. Thì ta nên mượn tay các hạ, để kết liễu cuộc đời này cũng không sao. Từ văn dằm từng tiếng. Cô nương nhất định không nói hả? Ta không nói. Tại hạ hỏi cô nương một câu nữa. là thượng quan hoành đang ẩn thân ở chỗ nào?" Phương tử vi ấp úng. "Thượng quan hoành ư?" Từ Văn gật đầu nói, "Đúng vậy." Phương tử vi hỏi lại, "Các hạ tìm y làm gì?" Từ Văn đáp, "Để điều tra cho biết rõ thực tình vụ thất tình bảo." Phương tử vi lại hỏi, "Phải chăng các hạ đã cứu mạng y?" Từ Văn đáp: Đúng là có vụ đấy. Phương tử vi hỏi Văn: Sao các hạ không hỏi y trước đã? Từ Văn hơi bẽn lẽn đáp: Đó là chỗ sơ suất của tại hạ. Phương tử vi dịu giọng: Vụ này các hạ nên tìm tệ hội chủ mà hỏi. Từ Văn nói: Vẫn biết là thế, nhưng mà bây giờ tại hạ muốn hỏi cô nương, cô nương trả lời đi. Không được đâu. Cô nương đừng trách đại hạ, phũ phàng động thủ bẻ hỏa. Phương tử vi nở một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo nói. Đối với ta thì hết thầy đều vô vị. Nhưng mà này, địa ngục thư sinh, các hạ có biết hậu quả thế nào không? Cầm mắt của tử văn chiếu ra những tiêu hùng quang rùng rợn, giọng nói đầy sát khí. Hậu quả ừ, còn nhiều kẻ phải lấy máu ra mà đánh đổi. Phương tử vi cười nhạt nói. khẩu khí của các hạ lớn đấy bây giờ tại hạ chỉ cần cô nương phúc đáp cô nương đừng phí lời vô ích phương tử vi vẫn một mực ta không thể nói được từ văn hắng giọng một tiếng ra tay nhanh như là điện chớp nắm lấy cổ tay trái của phương tử vi Chàng rút cánh tay độc trong áo dơ lên cao cất giọng run run nói cô nương cô sẽ chết như là một con kiến mà thôi Phương Tử Vi ra mặt rung động, mắt hạnh tròn xe, tựa hồ như là sắp bật ra bên ngoài. Nhưng nàng không mở miệng, chỉ trận cầm mắt oán độc lên nhìn Tử Văn. Dù sao thì Tử Văn cũng là một con người. Lúc mà lửa hận bốc lên ngùn ngụt, chàng tường chừng giết ngay được con người mà trước kia chàng đã quyến luyến đến cực điểm. Nhưng mà trong tiềm thức, vẫn có một luồng lực lượng giữ tay của chàng lại. Giữa lúc ấy, một thanh âm ồn ồn vọng lên. Thả thị ra. Từ văn quay đầu nhìn lại. Thì thấy một người già. Tuổi ngoài 50. Với bộ mặt âm trầm hiểm độc. Hắn mặc áo vải đen. Chỗ ngang lưng chùm lại. Trông chẳng ra kiểu gì hết. Từ văn cất tiếng hỏi. Các hạ là cao nhân phương nào? Người kia đáp. Khách qua đường. Từ văn trận cầm mắt đầy sát khí nói. Nếu các hạ muốn sống. Thì bước đi ngay. Người tự xưng là khách qua đường, cười nhăn nhố đáp. Ồ, oh, địa ngục thử sinh. Người nói câu đó với người khác thì được. từ văn đang lúc không ngăn nổi sát khí, lại bị khiêu khích. Khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Cất thanh âm rất là lạnh lẽo hỏi. Lão muốn chết thật ư? Khách qua đường buông thòng. Hử, chưa chắc. Lão cứ thử màu coi. Khách qua đường xua tay nói. Khoản đã, lão phu muốn bàn với người một chuyện trao đổi. Từ văn hững hở hỏi lại. Trao đổi ừ. Khách qua đường đáp. Đúng vậy, một cuộc trao đổi có lợi cho cả đôi bên. Từ văn nghe câu nói cao thâm khôn lường. Chàng tự nghĩ. Lão từ xưng lờ khách qua đường này xuất hiện một cách đột ngột. Coi vẻ mặt của lão, quyết không phải là hàng thiện lương. Chàng nghĩ vậy rồi, lạnh lùng đáp. Tại chẳng có gì hứng thú với bất luận cuộc trao đổi nào. Các hạ muốn tìm cái chết thì tìm đúng được người trò chết rồi đấy. Khách qua đường đưa mắt nhìn sang Phương Tử vi rồi hỏi. địa ngục thử sinh, sao người không chịu nghe ta nói về nội dung cuộc trao đổi đã? Tử văn không trả lời. Bộ mặt tuấn thú của chàng bao phủ một làn sắt khí dày đặc. Khách qua đường vẫn không lộ vẻ sợ hãi. Lão nói tiếp. Cuộc trao đổi này. Đối với người không thiệt hại gì mà lại được một món tiền không nhỏ đâu. Từ văn buông tay Phương Tử Vi ra, nhảy sổ về phía khách qua đường nhanh như chớp. Cánh tay độc của chàng đưa ra rồi lại thụt vào ngay. Đồng thời, chàng lại nắm lấy Phương Tử Vi. Những động tác của chàng cực kỳ mau lẹ, khiến cho người ta phải lẻ lưỡi. Một tình trạng diễn biến ra ngoài sự tỷ liệu của chàng, khách qua đường không ngã lăn ra. Đây lại là một người thần bí, không sợ độc thủ của chàng Từ văn không khỏi đem lòng hoài nghi về độc công tuyệt thế vô song của mình Chàng không ngờ thiên hạ có nhiều người không sợ bị chất độc đến vậy Khách qua đường vẫn thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra Lão nói Địa ngục thử sinh, chúng ta hãy thảo luận vào cuộc trao đổi đi Từ văn không nhịn được, buột miệng hỏi Các hạ không sợ độc ư? Khách qua đường tự đắc đáp. Vụ ảnh tội tâm thủ tuy là chất độc tuyệt độc trong thiên hạ. Nhưng mà đối với lão phủ đã là ăn thua gì? từ văn lại hỏi. Các hạ là ai? Lão kia thảm nhiên đáp. Khách qua đường. từ văn hỏi. Ý các hạ thực tình muốn miêu đồ chuyện gì? Khách qua đường đáp Ồ, oh, lóc phu chẳng đã nói ba lần lờ có chuyện trao đổi ư Từ văn ngập ngừng Sao các hạ biết mà đến đây Khách qua đường đáp Thiên hạ, lắm chuyện lạ kỳ Người võ lầm mà mắt không tình, tai không tỏ Thì còn qua lại giang hồ thế nào được Từ văn động tính hiếu kỳ, đổi giọng nói Các hạ thử nói cuộc trao đổi thế nào đi Khách qua đường vẻ mặt âm trầm, ra mặt hơi rung động nhăn nhèo, cất giọng khác thường hỏi. Người còn nhớ chuyện mất vật chẳng? Từ văn động tâm hỏi. Mất vật ư? À, đúng rồi, lão phù tin rằng người rất là cần lấy về. Từ văn làm bộ hững hờ hỏi. Vật đó là vật gì? Khách qua đường đáp. Một tín vật. Khắp hai miền Nam Bắc sông Hoàng Hà, tức là chiếc vòng tay ngọc. Tử văn nghe nói, mạch máu chạy rầm rầm, mặt lộ sát khí run lên nói. <cười> té ra người cướp vòng tay ngọc lại là các hạ. Thật là đi rách đến giày tìm chẳng thấy. Thấy ra được, chẳng mất chút công phủ. Các hạ đã dám đem tang vật lấy cắp ra để làm vật trao đổi. Khách qua đường cười khẩy một tiếng, ngắt lời. Địa ngục thư sinh. Khoản đã đừng hung hăng vội. Nếu người tưởng lấy lại được, thì là người lầm to đấy. Từ văn trò vào mặt của khách qua đường nói, Chẳng những tài hạ phải lấy nguyên vật về, mà còn muốn lấy cả cái đầu trên cổ của các hạ nữa. Đó chính là vật trao đổi để lấy lại vòng tay. Khách qua đường cười nhạt hỏi, Ồ, liệu người có làm được chăng? Từ văn đáp, Sự thật, sẽ trả lời các hạ khách qua đường thản nhiên nói thì ngươi hãy thử coi đi từ văn lại buông tay phương tử vi ra lần nữa trang vung trường nhằm khách qua đường đánh tới nhanh như là điện chớp khách qua đường dùng mình một cái đã tung mình ra ngoài xa bà trượng khinh công mau lẹ này chẳng kém gì diệu thủ tiên sinh thân pháp của lão đã tựa hồ như là ma quỷ lão lại không sợ độc thủ Và lại dám nói trắng ra, chính mình lấy vòng tay ngọc thì đúng là một tay đáo đề. Từ văn đánh sảy một đòn, càng tức giận như là người điên. trang vọt tới, phóng liền bà trường. Khách qua đường xuyên qua luồng kinh khí mà già, không bị thương tổn gì, và biến đổi liền ba lần vị trí. Thiếu nữ áo hồng phương tử vi đứng ngây ngây ra như là tượng gỗ, tựa hồ những việc bên ngoài không liên quan gì đến nàng. Khách qua đường xua tay nói, Địa ngục thử sinh, Ngươi còn đánh nữa là lão phù đi ngay. tư văn nghiến răng hỏi, Các hạ, liệu có đi được không? Khách qua đường cười đáp, người ở đừng nói đùa, Nếu đánh thì lão phù còn phải tiếp 10 trường của người Cũng chẳng thấm gì, Còn chạy thì ngươi khó mà ngăn cản được. từ văn biết lão nói vậy là đúng sự thật, Cứ coi thân pháp của lão né tránh, cũng đủ biết, lão muốn bỏ đi chẳng khó khăn gì. Từ văn thở hồng hậu hỏi. Các hạ muốn điều kiện gì? Nói đi. Khách qua đường đáp. Ồ, dễ lắm. Người giao thị cho lão phù, thì lão phù trả lại vòng tay cho người. Như vậy, người có mất mát gì đâu. Từ văn chấn động tâm thần hỏi. Các hạ muốn lấy phương của nương ngử. Đúng thế. Sao tài hạ phải giao cô ta cho các hạ? Khách qua đường đứng tức mình nói. Lão Phùa đã bảo là để đánh đổi lại vật đã mất kia mà. Phương Tử Vi tức giận chừng mắt nhìn khách qua đường, nhưng không nói gì. từ văn rất là nóng lòng lấy về vòng tay ngọc, nhưng khi nào chàng lại đem Phương Tử Vi làm vật đánh đổi? Chàng tự vấn tâm. Lão ra điều kiện bất cận nhân tình này. L có ý gì? Rồi chẳng hỏi. Các hạ tính vậy, L là nghĩa làm sao? Khách qua đường vẫn cất giọng đều đều đáp. Thì vừa rồi, ngươi muốn giết thị. Nếu ngươi giao thị lại cho ta, thì cũng chẳng mất mắt gì, mà còn có lợi. Từ văn kinh hãi nghĩ thầm. Đối phương kiếm được mình, là một chuyện lạ. Bây giờ lão đưa ra điều kiện này, lại càng lạ hơn. Tràng rất ngạc nhiên về chuyện Phương Tử Vi không hẹn mà gặp. Điều kiện khách qua đường đưa ra dường như vừa mới khởi điểm chứ không phải là sắp đặt từ trước, khiến chàng phải sửng sốt. Tràng tự hỏi, sao lại như thế được? Sao lão biết mình và Phương Tử Vi lại chạm chán với nhau ở chỗ này? Sao lão còn biết rõ cả Phương Tử Vi, lờ kẻ thù của mình? Cứ hiện tình mà đoán, tư Văn chắc đối phương đã theo dõi chàng từ trước. Lão nấp trong bóng tối, Để dòng ngó mọi diễn biến Rồi tự nhiên nảy ra chủ ý này Chàng nghĩ mãi mà không hiểu được Tại sao lão lại lấy Phương Tử Vi Để trao đổi vòng tay ngọc Từ văn quay lại nhìn Phương Tử Vi Đang đứng ngẩn người già Chàng hỏi Lão là ai vậy Phương Tử Vi lạnh lùng đáp Ta không quen biết lão Từ văn rất lấy làm quái dị Về thái độ của Phương Tử Vi Nàng tựa hồ như là người thất thần ca đến vấn đề sinh tử thiết thần nàng cũng không để ý. Khách qua đường lại dục: "Địa ngục thử sinh, ngươi đã quyết định xong chưa?" Từ Văn quay lại hỏi: "Các hạ muốn lấy cô ả là vì mục đích gì?" Khách qua đường hững hờ đáp: <cười> "Cái đó, ngươi bất tất phải hỏi làm gì?" Từ Văn nói: "Vậy tại hạ nói cho các hạ hay, lờ không được đâu." Khách qua đường hỏi lại, người không muốn lấy vòng tay ngọc về ử. Sao lại không? Vậy chúng ta một bên giao vật, một bên giao người đi. từ văn lắc đầu đáp, tài hạ không có quyền đem người ta để đối lấy vật của mình. Khách qua đường hất hàm hỏi, nhưng người đã lọt vào tay người rồi thì làm sao? từ văn lạnh lùng đáp, đó lại là chuyện khác. Khách qua đường, lấy vòng tay ngọc trong bọc ra cầm tay lắc lắc mấy cái, tựa hồ để coi trọng lượng. Đoàn lão lại cất lẹ vào bọc. Tử văn ngó thấy thì quả nhiên là chiếc vòng tay của tưởng Minh Châu đã tặng cho chàng. Chàng tức giận, tưởng chừng như là thất khiếu đầu bốc khói lên. Đột nhiên, chàng vung trường quét ngang. Phát trường này nhanh như là tia lửa, lóe ra một luồng kinh lực mãnh liệt ghê gớm, khiến người ta phải lẻ lưỡi. Khách qua đường né tránh hơi chậm một chút, liền bị luồng kinh phong xô đẩy, loạn trọng người đi. Từ văn đang cơn tức giận đến cực điểm. Một trường phừa phóng đi, trường thứ hai liền nối tiếp đánh tới. Khách qua đường vùng trưởng chống đỡ, kinh phong giít lên khủng khiếp. Tiếp theo là một tiếng rên ư Ừ Khách qua đường phải lùi lại đến 7-8 bước. Từ văn đánh ra hai phát trường, chiếm được thượng phòng, khi nào chẳng lại chịu nới tay. trang sấn lại, chụp vào tới trước ngực đối phương nhanh như chớp. Bây giờ khách qua đường mới bộc lộ công phu về thân pháp kinh người. Lão trượt mình đi như là cá lượn, lẹ như là thỏ rừng. Chập chờn như là ma quỷ, thoát ra khỏi ảnh chỉ của tử văn. Tiếp theo, lờ một tiếng la hoàng. Phương tử vi bị lão cắp trong tay rồi. Diễn biến này ra ngoài sự tiền liệu của tử văn. Bất giác, trang đứng thộn mặt ra. Khách qua đường dương dương đắc ý nói. Địa ngục thư sinh. Thế là người mất khoản trao đổi rồi nha. Tư văn điên tiết dít lên. Người tưởng bình yên mà chạy thoát được gửi. Khách qua đường cười khẩy đáp. Đại khái cái đó không thành vấn đề. Người thử chạy đi coi. Khách qua đường cắp phương tử vi đột nhiên bằng mình đi. Tư văn cũng vọt lên trước để mà đoán đầu. Thuận thế vùng trường đánh ra Khách qua đường bị bức bách, phải trở lại chỗ cũ. Từ văn đứng cách lão không đầy tám thước. Khách qua đường cất giọng lạnh như là băng nói. Nếu người còn ra tay, thì thị sẽ chết trước. Từ văn quát lên. Cả người cũng đừng hòng sống. Nếu người tay không, thì họa may có cơ hội thoát chạy được. Băng vẫn cắp người, thì quyết không chạy thoát được đâu. Đó là sự thật. Khách qua đường thân pháp có cao hơn tử văn một chút, nhưng công lực lại kém chàng đến một vài thành. Nếu lão cắp phương tử vi, thì thân pháp dĩ nhiên bị giảm sút. Hơn nữa, cánh tay bị hạn chế, thì chạy thoát thế nào được? Khách qua đường ngần ngừ hỏi lại. Người có muốn thị khỏi chết không? Tử văn đáp. Về điểm này, người bất tất phải suy nghĩ cho ta. Khách qua đường nói. Ờ. Đố là người tự dối lòng. Người đã chẳng muốn đem thị trao đổi lấy vòng tay thì đủ biết người quay thị nặng bao nhiêu. Từ văn ngắt lời. Người lầm rồi. Ta có thể giết nàng đứng trên lập trường ân oán. Nhưng đem nàng đổi lấy vòng tay thì lại là hành vi của kẻ vô sỉ. Nên là bản nhân không thèm làm. Khách qua đường nói. Địa ngục thử sinh. Mấy câu đó người nói nghe được. Nhưng mà người đừng hỏng bịt mắt của lão phù. Người cần thị sống để văn hỏi thị về rõ nguồn ngọn của kẻ thù. Có đúng thế không? tư văn ngấm ngầm kinh ngạc, chàng biết lão thất phù này đã dòm dò đã lâu, nên những câu đối thoại giữa chàng và phương tử vì lão đầu nghe lỏm hết. Chàng nghĩ thế rồi lạnh lùng đáp. Kể ra cũng đúng, nhưng mà bản nhân có thể hỏi người khác để đạt được mục đích. Lão già cười nhạt nói Ồ dù sao cũng không tiện bằng hỏi chính thị Có phải thế không Từ văn quát lên Khách qua đường buông tha nàng ra Khách qua đường nói Người tưởng ta chịu làm thế ư? Lão không làm thế cũng sẽ không xong đâu Khách qua đường sẵn giọng hỏi Lão phu không tha thì sao Từ văn nghiến răng đáp Thì lão sẽ bỏ xác đường trường Khách qua đường bị giọng nói quả quyết Của Từ văn làm cho rúng động Lão chầm mặc một lúc rồi hỏi Địa ngục thử sinh Kể già lão phu nắm được thị Là không cần trao đổi Nhưng lão phu cũng trả lại vòng tay Thì người tính sao Từ văn động tâm Nhưng rồi chẳng nghĩ lại Vòng tay là chuyện nhỏ Báo thù là việc lớn Đây là cơ hội duy nhất ngay trước mắt Để có thể điều tra không nên bỏ lỡ đồng thời lão nhất quyết đòi phương tử vì thì hiển nhiên trong lòng có âm mưu bất chắc nếu chính mình giết phương tử vì thì chỉ là chuyện báo thù nhưng mà để nàng lọt vào tay của người thần bí thì trái với truyền thống của võ đạo Chẳng nghĩ vậy liền cương quyết đáp không được khách qua đường cất giọng cười Thè thé hỏi địa ngục thư sinh lão phu mà muốn bóp chết thị thì dễ như trở bàn tay. Nhưng lão phù làm thế thì người được lợi gì? Khách qua đường giai triều này quả là lợi hại. Nếu như mà đối phương thực tình muốn giết Phương Tử Vi rồi rũ áo trốn đi thì mất cả người lẫn vòng tay. Nhưng Từ Văn Trác lão chỉ là có ý bắt sống Phương Tử Vi đem đi để làm chuyện mưu đồ ghê gớm. Tức là lão sẽ không giết nàng. chẳng nghĩ vậy liền lạnh lùng nói: Lão mà giết nàng. thịt ta sẽ giết lão Kết quả là thế đấy Khách qua đường hỏi Nếu người không giết được lão phù thì sao Tư văn đáp Lão có trốn cũng chẳng được bao lâu Rồi tất bị bắt Khách qua đường nói Cái đó thì chưa biết được đâu Tư văn tức giận thét lên một tiếng Rồi vươn tay ra chụp lấy Khách qua đường né tả tránh hữu Từ Văn vẫn tấn công giáo giết, chàng chộp luôn hết chiều này đến chiều khác. Khách qua đường trong tay nắm giữ phương tử vị, thanh gia thân pháp bị ảnh hưởng rất là nhiều. Soạt một tiếng, tấm khăn đen chùm trên đầu của khách qua đường bị móc đứt, rớt bên xuống. Từ Văn bật lên một tiếng la hoàng, chàng liền lùi lại mấy bước, tượng trưng như là gặp phải tà ma quỷ quái, khiếp sợ không bút nào tả xiết. Trên tai bên trái của khách qua đường lộ ra một vết sẹo vết sẹo này chàng đã in sâu vào tâm khảm trong đầu óc của chàng lập tức hiện lên hình ảnh người che mặt mặc áo cầm bào người che mặt mặc áo cầm bào hán từ mặt đèn và khách qua đường cả ba người chỉ là một từ văn tự hỏi hắn không chết ừ thế thì hai người mặc áo cầm bào mà chính mình đã ra tay mai táng một người là thân phụ còn người nữa là ai chẳng lẽ Còn người che mặt mặc áo cẩm bảo thứ ba nữa. Chàng nhớ lại phụ thần và người kia bị chết. Đầu óc đã vỡ nát, không trông rõ khuôn mặt. Người chết đó dĩ nhiên không sống lại được. Mấy nghi vấn khác lại quay lộn trong đầu óc của chàng. Đối phương tự xưng là phụ thần đã mấy lần toàn hạ sát mình vì lẽ gì? Đối phương quyết trí bắt phương tử vi đem đi là để làm gì?